Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 34 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 388, tình yêu ghen tị. Nhạc Thiên Thiên rất chi là dính người, ôm chặt lấy cánh tay của cô, khuôn mặt nhỏ của nó ghé sát vào hõm vai của cô, ngửi một cách say mê. "Chị thơm ghê á em rất là thích. Chị ơi, cái tên nhạc thiên thiên này quá là quá đáng rồi, nó đang sàm sở chị kìa. Tiểu thiên không hài lòng kêu gào. Dương tử mi chảy mồ hôi. Nhạc thiên thiên chẳng qua chỉ là một cậu bé có 8 tuổi thôi, biết gì mà sàm sở chứ. huống chi đôi mắt to đen tròn như mực của cậu bé, trông rất là rõ ràng, không có bất kỳ ý niệm xấu xa nào. Chẳng qua, tuân theo thiên tính của trẻ con thôi. Chị ơi, Em thích chị lắm nha, Chị chờ em lớn lên, Rồi chị gả cho em, Có được không vậy? Nhạc thiên thiên, Chợt nói nghiêm túc, Dương tử mì lúng túng, Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày thơ Tràn đầy mong chờ ấy cao mài, Nhưng mà chị lớn hơn thiên thiên nhiều lắm, Chờ đến khi mà thiên thiên trưởng thành, á Thì chị cũng đã già rồi, Cho dù già thì vẫn là chị mà, Thiên thiên vẫn thích thôi, Nhạc thiên thiên lại nói một cách nghiêm túc, Tuy rằng, Lời nói vô tư của trẻ con, nhưng mà Dương Tử My vẫn cảm giác rất chi là cảm động. Cô nhéo cặp má đáng yêu của cậu bé nói, Nhưng mà chị đã muốn gả cho người khác rồi, thiên thiên tìm một cô gái khác đi. Nhạc thiên thiên nghe vậy, thay đổi ánh mắt, giọng nói trở nên hung ác. Thế thì chỉ cần em giết người đó, chị có thể gả cho em rồi. Nghe thấy câu này, Dương Tử My cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô quan sát nhạc thiên thiên rất là nghiêm túc, phát hiện ra vốn có hai luồng sát ý xuất hiện trên thân thể vốn dĩ hồn nhiên ngây thơ của cậu bé. Không phải là lời nói thoáng qua của trẻ con mà cậu bé thật sự nổi lên sát ý. Tuy rằng sát ý của cậu bé không có đáng kể chút nào đối với lòng trục thiên, nhưng mà vẫn khiến cho cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Thiên thiên, em thích chị thật lòng sao? Cô hỏi, Tấm lòng của em đối với chị còn thật hơn cả Ngọc Trai nữa. Nhạc thiên thiên vỗ ngực của mình nói rất trịnh trọng. Vì chị, thiên thiên không bao giờ để ý đến A Awa nữa đâu. Hả? A là ai? Dương tự mì nhìn bộ dáng ông cụ non của cậu bé cảm thấy hơi buồn cười dạng hỏi. A Awa là nữ sinh xinh đẹp nhất khối lớp của bọn em. Trước kia em rất thích ngắm nó, nhưng mà em thề với chị... Sau này em không có bao giờ nhìn nó nữa Chỉ nhìn chị thôi Nhạc thiên thiên thề thốt Dương tử mì xấu hổ Thiên thiên chị lớn hơn em nhiều lắm Không có thích hợp với em đâu A Hoa lại vừa hợp với em đó Không thiên thiên thích chị thôi Giọng nói của nhạc thiên thiên chợt thay đổi Ánh mắt không vui Âm u hỏi Chẳng lẽ là người đàn ông kia sao Đúng rồi chị rất yêu anh ấy Nếu em cũng thích chị thì không có thể làm chị buồn được đâu. Chị, yên tâm đi, thiên thiên sẽ không bao giờ làm cho chị buồn đâu. Ai dám bắt nạt chị, em đánh chết nó. Nhạc thiên thiên nói, cố ứng bộ ngực nhỏ của cậu bé lên. Nhưng mà nếu em muốn giết chết người mà chị thích, thì chị cũng sẽ đau lòng mà chết mất thôi. Những người tứ trụ toàn âm thường rất cố chấp, lỡ như trong tương lai nhạc thiên thiên. Liên tục quấy rầy long trục thiên thì cũng phiền. Cô nhất định bóp chết ý tưởng này từ trong trứng nước. Nhạc thiên thiên nghe dậy, ngờ ngát, vẻ mặt khó xử lại vừa ghen tị do dự. Thiên thiên nè, thích một người nào phải bao dung những gì mà người ấy thích, kể cả người yêu cô ấy yêu nữa. Dương tự mì thưa dịp này dẫn đường suy nghĩ cho cậu bé. mươi 389 Đào hạng lớn dán đầu nhạc thiên thiên hơi chu miệng tên đàn ông đó đã cướp mất chị ngày nào em cũng ghen tị đến phát điên ấy sao mà chị thích anh ta được vậy thiên thiên à anh ấy không có hề cướp đi chị mà vốn dĩ chị và nấy nên là của nhau anh ấy yêu chị chị cũng yêu anh ấy bọn chị trời sinh là một đôi em nên chúc phúc cho chị chứ không phải là giết chết anh ấy để mà rồi khiến chị đau lòng mới phải chứ dương tử mi cũng nói với thiên thiên một cách trịnh trọng nếu thiên thiên cũng thích anh ấy thì chị sẽ thích thiên thiên còn nếu thiên thiên muốn giết anh ấy chắc chắn chị sẽ không có thích em đâu thậm chí còn ghét thiên thiên nữa em hãy tự nghĩ xem gương mặt của thiên thiên lộ ra thần sắc sợ hãi tột độ vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của dương tử my dính sát vào cô chị chị ơi đừng có ghét thiên thiên chứ thiên thiên không có giết người đàn ông của chị nữa Em sẽ thích anh ấy như thích chị vậy. Chị phải thích thiên thiên đó. Được rồi, được rồi. Dương Tử My khẽ thở phào một hơi, xoa xoa đầu cậu, miệng niệm chú ngữ, để cho cậu dần dần tiến vào giấc ngủ sâu hơn. Sau khi cậu ấy đã ngủ sai, cô miên lặng quay người, quan sát bốn phía. Tất cả, mọi thứ đều bình thường, ngoài đứa trẻ mới sinh, thỉnh thoảng khóc vài tiếng kia ra. Trước đó, cô và sư phụ đã bày bố trận pháp ở ngoài gian phòng này những dông hồn trốn thoát từ tụ hồn kính ra trừ những người có quán khí cực kỳ mạnh thì những con khác đều không có thể vào được vào lúc này trong phòng của sư phụ truyền đến tiếng ho khang yếu ớt như thể sắp hò ra máu đến nơi cô rất đau lòng dương tử mi khẽ mở cửa phòng sư phụ ra ngọc thanh vẫn luôn có thói quen xếp bằng để ngồi thì ngủ Bây giờ ông vẫn như thế tay cầm phát Trần Nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường Dương Tử Mi nhận ra Thân thể của ông hơi rung rung Như thể thiếu thốn tinh khí vậy Thấy vậy cô mới đau lòng tiến về phía trước Ngồi lên cái ghế trước mặt của sư phụ Dùng thiên nhãn quan sát Phát hiện đại hạn của ông sắp đến rồi Chỉ còn sống được nhiều nhất là 3 tháng Ngọc Thanh sống đến bây giờ Tính ra đã được 123 tuổi Đại hạn cô đến cũng là một chuyện bình thường Nhưng mà lòng của cô rất đau, rất sợ Cô nhìn gương mặt hiền lành, quen thuộc kia của sư phụ Trong lòng dần dần hiện lên hình ảnh của những ngày xưa kia Khi ông quan tâm, dạy dỗ cho cô từng tí một Lệ nóng tuôn rơi Có lẽ cảm nhận được cô đã tới Cho nên Ngọc Thanh mở mắt ra, ho nhẹ một cái Dùng con mắt hiền từ sáng như Ngọc Vẫn nhìn rõ mọi thứ của mình nhìn cô Sao vậy Sao mà không ngủ đi Còn con đến thăm sư phụ Dương tử mi Dỗ dàng đưa tay lao nước mắt Không muốn để cho ông biết mình đang đau lòng Nhưng mà Ngọc Thanh Đã nuôi cô 10 năm rồi Có gì mà qua được mắt của ông chứ Ông cũng đoán ra được Lý do khiến cho cô đau lòng Cho nên duỗi tay khẽ vuốt đầu của cô Cười nhạt nói Có phải vì đại hạn của Di Phu đã đến rồi không? Dương tử mi nghẹn ngào gật đầu Sau đó nhìn Ngọc Thanh một cách kiên định Sư phụ Con không có muốn mất sư phụ đâu Con sẽ đấu với Diêm Dương sửa mệnh cho người Đúng là nữ nữ ngốc Ngọc Thanh nói với một giọng triều mến Lẽ ra 9 năm trước Di Phu đã phải lên đường gặp Diêm Dương rồi Nhưng may có con Cho nên mới kéo dài cho đến bây giờ Nữ nữ, sinh lão bệnh tử, đây là chuyện bình thường. Càng huống hồ, sư phụ đã hơn 120 tuổi rồi. So ra, sống lâu hơn người bình thường rồi. Nếu có chết, cũng chẳng có gì phải quán trách. Huống chi sư phụ còn có một đồ đệ hoang như con mà. Sư phụ, dương tử mi, không chịu được, nhào vào trong lòng của ông khóc nấc lên, Cổ chấp nói, con không có muốn người rời bỏ con, con muốn người ở bên con mãi mà. Cái đứa trẻ ngọc nghếch, kể cả khi sư phụ không còn, hồn phách của sư phụ vẫn mãi ở bên con. Ngọc Thành xoa xoa đầu cô. Đừng có buồn nữa. Sao cô có thể không buồn đấy chứ? Số mệnh cửa nát nhà tan của cô kiếp trước khiến cho cô rất sợ mất đi toàn bộ người mà mình yêu thương. Chỉ muốn họ mãi mãi ở bên cạnh mình, vĩnh viễn không rời. Chương 390 Trần Hồn Trận Sư huynh, tiểu sư điệt, mau ra đây đi, xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài, truyền đến tiếng hét của Ngọc Chân Tử, còn cả tiếng lật đật rời giường của người nhà họ nhạc. Dương tử mi, đang khóc nức nở, đột nhiên đứng dậy, lao ra ngoài trước tiên hỏi, có phải là thiên thiên không? Thiên thiên, thiên thiên của mẹ. Hoàng Hồng Liên khóc ầm lên, con nhạc thiên thiên ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi, không ngừng lăn lộn trên đất kêu to. Đau quá, đau chết mất thôi, đừng có lấy kim châm tôi chứ. Dương tử mi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ Sửu Lúc nãy cô đã quá đau lòng, nói chuyện với sư phụ, cho nên quên mất cái giờ đến thăm nhạc thiên thiên. Ấy vậy mà nhạc thiên thiên đã trúng tà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Dương tử mi dỗ dàng xông lên trước, điểm vào quyệt vị của nhạc thiên thiên, miệng đọc thần chú, tay vẽ một tấm bùa trấn tà trên giữa trán của cậu. Dẻ đào đớn trên mặt của nhạc thiền thiền biến mất Thay vào đó là một khuôn mặt ngây dại ngu ngốc Nhìn Dương Tử mi cười cười Đôi mắt trống rỗng vô hồn Trên người vẫn còn một chút khát khí Ôi trời ơi Thiên thiên nhà con bị bị làm sao thế này Có phải nó trúng tà rồi không vậy Hoàng Hồng Liên lo lắng hỏi Ta thuộc này không phải là âm linh nhập thân Nhìn triệu chứng giống như là thuộc yếm thắng hơn Nói về thuộc yếm thắng thì trước đây từng có lời đồn rằng yếm thắng hay là yểm trắng có nghĩa là dùng lời nguyền để mà trấn áp người khác. Đây là một loại du thuật được lưu truyền từ lâu. Bất kể trong cung cấm hay là nhân gian đều có người dùng nó để mà hại người khác. Nữ Nữ kiểm tra xem trong phòng có dấu vật yếm thắng gì không. Ngọc Thành nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nghe xong kiểm tra một lượt từ tầng 1 đến mái nhà. nhưng mà không hề phát hiện ra chỗ nào khả nghi. Nếu nhà Dương không có vật yếm thắng, thì phải xem thử nhà ông. Ngọc Thành đâm chiều nói. Dương Tử mi gật gật đầu. Lão, lão đạo trưởng, ông có ý gì vậy? Nhạc Thành lo lắng hỏi. Có lẽ có người đã động vào phần mộ tổ tiên nhà của các người gia hạ bùa chú xuống đó rồi. Ngọc Thành giải thích. Bây giờ ông đưa tôi đi xem phần mộ của tổ tiên nhà ông để xóa bỏ bùa chú yếm thắng. nếu để qua giờ Sửu chúng tôi cũng lực bất tòng tâm cả nhà của họ nhạc kinh hãi tột độ giờ chúng tôi đưa hai người đi ngay đây hai người phải cứu thiên thiên nhà của chúng tôi đấy tôi chỉ có mỗi đứa con trai này thôi nhạc thành dỗ dàng nói hai anh em của ông mang theo mấy cái xẻng đi ngọc thanh dặn dò mọi người hai anh em của nhạc thành nào dám cãi lại dỗ dàng giác xẻng lên dẫn ngọc thanh đến phần mộ tổ tiên ở phía sau triền núi chỗ đặt mộ bốn phía lòng sơn nhấp nhô toàn bộ không khí xung quanh đều dùng hết về phía quyệt mộ đây là một nơi có đất cực kỳ tốt nhưng mà chung quanh bị người ta trồng năm góc liễu tạo thành trấn hồn cục loại liễu này tên là quỷ phách thủ có tác dụng trấn áp xua đuổi ma quỷ trong dân gian tương truyền là câu liễu đánh quỷ đánh một cái thấp mất ba tấc mà người bày ra cái trận pháp này cực kỳ hiểu rõ tác dụng của loại liễu trên nên đã lợi dụng trận pháp để khiến cho linh hồn trong mộ bị giam cầm trong quan tài vĩnh viễn không có thể đầu thai không biết là ai có mối thù sâu đậm với người trong mộ như thế mấy cây liễu này là ai trong giấy ngọc thanh nhíu mày nhìn nhạc thanh hỏi cái này tôi tôi cũng đâu biết Đây là mộ của ông tôi, hồi còn bé tôi đến đây đã thấy có năm cây liễu này rồi. Nhạc Thanh không biết tại sao mà Ngọc Thanh lại hỏi vậy. Mà điều khiến cho ông không hiểu hơn là mấy cây liễu này có liên quan gì đến việc con trai của họ đã bị trúng tà chứ? Chương 391 Trấn Hồn Trận Dương Tử My dùng thiên nhãn để xem xét, đánh giá mộ phần. Cô chỉ thấy phía trên không có mộ phần, có bố trí một kết giới hình sao năm cánh, hồn phách đã bị trấn áp bên trong kết giới muốn động cũng không có thể động được, mà bên dưới kết giới có một dệt âm sát ký màu đen bay ra, nó đang bay về hướng nhà của nhạc Thành. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nguyên nhân khiến cho nhạc thiên thiên trúng tà. Nhưng mà cô vẫn không có rõ nguồn gốc của trận pháp ngủ mang tinh do năm cây liễu kia tạo thành. Trước giờ, sư phụ chưa có từng dạy cho cô về trận pháp này. Ngọc chân tử đứng bên cạnh, thấy gương mặt của cô đầy nghi hoặc thì đắc ý cười. Tiểu sư điệt, bây giờ cũng có cái con không có biết rồi, để sư thúc bác học đa tài này nói cho con biết trận pháp do năm cây liễu này tạo thành là gì. Mong sư thúc chỉ giáo. Dương tự mì gấp gáp nói, Ngọc chân tử hắn giọng, con nhìn từ phía trên cho tới dưới của năm cây liễu này đi con có cảm thấy nó giống như là biểu tượng hoặc là hình gì không con con thấy rồi nó tạo thành hình sao năm cánh nhưng mà quyền môn của chúng ta hình như không có trận pháp này dương tử mi mở miệng trả lời ngọc chân tử cố làm ra vẻ thần bí giả ho dài cái bắt đầu giải thích âm dương đạo của nhật bản vốn dĩ có nguồn gốc từ trung quốc cổ đại cho nên tất nhiên cũng có hiểu biết tư tưởng triết học và học thuyết ngũ hành âm dương, sau đó mới được du nhập vào Nhật Bản rồi dần dần phát triển thành một môn khoa học tự nhiên và hệ thống chú thuật phong phú, trở thành một bộ phận của đạo thần Binh Nhật và cũng đồng thời chính là pháp thuật của bên đó. Thực tế, nguồn gốc âm dương đạo là lấy thiên văn, lịch pháp, đồng hồ cát để làm căn cứ phán đoán là chính, Để đồng thời làm công việc bói toán trừ tà Đồng thời họ cũng có thân phận nhà khoa học và phương kỹ sư Nhưng trong truyền thuyết dân gian Lại có người nói những thuật sư sử dụng pháp thuật thờ phụng âm dương đạo Gọi là âm dương sư Sau năm cánh cũng được coi là công cụ trừ quỷ Trong âm dương đạo thuật của Nhật Bản Đền thờ Shimei được gọi là đền thờ qua các cánh bởi vì qua các cánh hình năm sao giống như là loại bùa sáng tạo độc đáo của sê mây a sáng tạo trong âm dương đạo nó tượng trưng cho dạng vật trong vũ trụ như là thiên địa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ vô tai vô tà mà trận pháp trấn mộ này chính là kết giới hình sao năm cánh trong âm dương đạo kết giới này là do mật tông tạo ra lợi dụng pháp khí hoặc là những thứ có năng lượng cao như là thủy tinh Các loại sắt thép có nguồn năng lượng bằng nhau của một người nào đó. Thứ nào đó hoặc là những sự vật xung quanh sắp xếp thành một chiếc lưới phòng hộ để phòng ngừa những cái thứ đến từ linh giới quấy nhiễu. Nếu muốn phá vỡ kết giới này, cần phải tìm được pháp khí hoặc là đồ vật có năng lượng cao trong kết giới. Mà sau khi quan sát, kết giới này thấy cây liễu chính là mắt trận. Ngọc Thành bắt đầu tìm kiếm chỗ mắt trận Trên cây liễu để mà phá kết giới Nghe Ngọc chân Tử giải thích xong Dương Tử mi mới cảm thấy những điều mình biết còn quá ít Xem ra cô vẫn phải tiếp tục chăm chỉ học tập mới được Sao lại tìm không có thấy pháp ấn của kết giới chứ Ngọc Thanh tìm xong một vòng Quay đầu lại nói với đệ tử Tử mi mắt còn tốt Con giúp sư phụ xem trong năm cây liễu này Cây nào là pháp ấn của kết giới pháp ấn của kết giới có dấu hiệu gì dương Tự mì chỉ mới vừa biết đến kết giới bằng ngũ mang tinh trận thế này nên có một chút mờ mịt ngọc thành khom người vẽ một cái đồ án rất kỳ quái trên đất chữ không ra chữ mà tranh cũng chả có giống tranh đây là đồ án của phù chú gì thế dương Tự mì thắc mắc đây không phải là phù chú mà đây là ký hiệu tượng trưng của mật tông tượng trưng cho chữ phong con xem thử đồ án này nằm ở đâu đi ngọc thành giải thích cho đệ tử của mình thật ra thiên nhãn của dương tử mi sớm nhìn được trên năm cây liễu này đều hiện lên cái đồ án kỳ quái kia nhưng mà năm đồ án này đều đối xứng với nhau nhìn qua giống như hai mặt của thái cực vậy tạo thành một trận pháp đồ án chặt chẽ lúc đầu năm đồ án này trong mắt của một người chưa biết gì như cô chả có gì khác nhau cả Trường 392 có khả năng là thi biến. Bây giờ, sau khi mà được sư phụ giải thích, cô đã bắt đầu tỉ mỉ phân biệt chúng. Cuối cùng, cô tìm thấy một đồ án hình chữ phong trên một cây liễu gốc Đông Nam. Ngọc Thanh bước lại gần, quan sát, quả nhiên thấy cái chỗ sâu trong nhánh cây liễu có một đồ án chữ phong. Khó trách, ông tìm mãi cũng không ra. Sư phụ, ngũ tin mang trận này có phải rất lợi hại không? Người nói cho con biết phương pháp phá giải đi Để con phá giải cho Dương Tử mi Lo lắng sư phụ đang suy yếu Mệt nhọc mà lại phải vận dụng chân khí Phá trận này Rất có thể sẽ phạm đại thương nguyên khí Thứ đồ chơi nhỏ của Nhật Bản này Xuất phát từ một nhánh không có chính thống Của đạo thuật cổ Ở Hoa hạ chúng ta ngày xưa thôi Sư phụ vẫn dư sức đối phó được Ngọc Thanh nói với giọng kinh thường Trước kia Ông đã từng tham gia kháng chiến Ngày qua ngày, ông đã thấy rất nhiều tội lỗi do bình lính nước đó gây ra tại Hoa Hạ. Cho nên, ông chả có một tí thiện cảm nào với Nhật Bản cả. Ngọc Thành lấy cái bút chu sa từ trong chiếc túi mang theo bên người, miệng đọc chú ngữ, tay trái thay đổi chỉ quyết. Tay phải dùng bút lên đồ án kết ấn kia, vẽ ra một loại đồ án khác, vừa khéo bao phủ hết kết ấn ban đầu. Dương Tử mi... Thần kỳ phát hiện được điểm chữ phúc kia bao phủ thì kết giới sau nằm cánh bỗng nhiên đã mất một góc. Pháp lực giảm đi rất nhiều, từ trường chung quanh đều đã biến đổi. Sư phụ, người vừa mới làm gì vậy? Dương Tử mi hiếu kỳ mở miệng hỏi Đây là cách dùng chữ để mà phá trận. Ngọc Thành giải thích Kết giới này chỉ cần giết chữ là có thể phá sao à? Dương Tử mi bắt đầu cảm thấy loại pháp thuật của Nhật chỉ cần có một thứ rất nhỏ đã có thể phá được thì lấy ra để làm gì? Không phải chỉ cần viết một chữ là có thể phá được đâu, còn cần phải thêm đạo hạnh và công lực nữa. Ví dụ như nếu để sư thúc của con viết á, chắc chắn ông ấy sẽ bị kết giới này phản phệ lại. Ngọc Thanh trả lời câu hỏi của cô. Vậy để cho con thử viết có được không? Dương Tử Mi nổi tính trẻ con. Chữ trên bốn cây còn lại, sư phụ cho con viết nha. Ngọc thành không có ngăn cản cô, ông đưa bút rồi mới dạy cô khẩu quyết phá trận. Ông biết Dương Tử mi rất có thiên phú, trí nhớ lại tốt. vừa rồi, ông viết qua một lần, chắc là cô đã nhớ rõ rồi. Dương Tử mi giống như vẻ hồ lô vậy, tiêu sái dùng bút lòng lớn lưu loát viết chữ lên bốn cây liễu kia. Công lực cùng khí thế còn tốt hơn cả Ngọc thành ánh sáng quanh kết giới giống như bị con dao gọt đi từng chút một ảm đạm mất đi ánh sáng quả nhiên sau khi mà giết xong kết giới màu trắng ban đầu bao trùm phần mộ dần dần tan hết gió khắp bốn phía bắt đầu thổi vào dương tử mi nhìn cái phần mộ kia phát hiện bên trong đó đang có quán khí màu đen nồng đầm thoát ra rục rịch giống như có thứ gì đó đang muốn phá đất chui lên Không. Không ổn rồi, sư phụ, có khả năng bên trong này có thi biến. Cô rùng mình dỗ dàng la lên, cầm bút lông, bắt đầu vẽ phù trấn thi ở phía trên không của phần mộ. Ngọc Thanh lấy ra một mảnh giấy vàng từ trong ngực, trực tiếp dán lên mộ phần. Khói đen vốn muốn thoát ra kia không cam tâm tình nguyện, lùi về bên trong. Mọi thứ bắt đầu khôi phục sự yên tĩnh. Thi biến Đạo trưởng nó nó có nghĩa là là sao vậy? Nhạc Thanh luôn luôn đứng bên cạnh nhìn hành động của hai sư đồ liên quản sợ nói sẽ không phải là cương thi bò ra từ bên trong mộ giống như trên trên tivi có đúng không vậy? Trường 393 có khả năng là thi biến từ phương diện mê tín mà nói cái gọi là thi biến chính là người bị kẹt trong giây phút sinh tử quá độ. Đó cũng chính là giai đoạn trung âm thân trong Phật giáo. Người đó chịu sự tác động của ngoại lực, còn có đến 18 loại thi biến. Hung ác nhất chính là cương thi và quyết thi. Quán khí nhiều nhất chính là ấm thi và đấu thi. Thiện lương nhất là nhục thi và tỉnh thi. Nếu như vào một đêm không trăng, mèo cái trùng hợp nhảy qua trái tim của thi thể thì sẽ khiến cho xác chết đó dùng dậy. dân gian có rất nhiều ví dụ thực tế về chuyện này. Còn nếu nói từ góc độ khoa học, thì đó chính là tĩnh điện trong thi thể mới vừa mất hoặc mất chưa lâu. Trong thời tiết có sấm sét hay là có mèo đi ngang qua thi thể, thì sẽ sinh ra phản ứng tĩnh điện, khiến trái tim của thi thể đập lại, làm cho thi thể đứng dậy hoạt động, thậm chí còn phát sinh cái chuyện tấn công người khác. Thời gian đầu thi biến thì tĩnh điện chỉ có thể duy trì những cái hoạt động đơn giản của thi thể. Nhưng cũng bởi vì thi thể hoạt động mà từ trường quanh thân thi thể phản ứng với từ trường của trái đất, rồi làm cho biến dị. Lúc này, thi thể sẽ giống như người máy mới nạp điện, vừa giăng co hoạt động, vừa bị hấp dẫn bởi tĩnh điện từ thân thể của người sống, nên mới thường xuyên có hiện tượng cương thi đuổi theo người sống. Nếu trong tình huống này thì chỉ cần dùng nước, đất hoặc một vài phương pháp làm triệt tiêu tỉnh điện là không sao ngọc Thành không có trả lời nhạc thanh mà lại cúi đầu xem xét thổ nhưỡng sau đó ông nhíu mày nói không ổn rồi nơi này đúng là chỗ thích hợp để mà dưỡng thi nói theo khoa học thì dưỡng thi chính là nói đến loại đất có tính axit bazơ không cân bằng không phù hợp cho mấy sinh vật ăn chất hữu cơ sinh trưởng vì vậy không có trùng hay là di khuẩn Thi thể trồn tại đó cho dù qua cả trăm năm thì lông tóc, máu thịt cũng sẽ không có hư hỏng chút nào. Có vài tư liệu nói rằng lông tóc và móng tay vẫn có thể tiếp tục mọc dài ra. Mà nếu hạ tán thi thể ở những nơi như thế thi thể cũng sẽ không có hư thối. Nếu như có tình huống bất thường thì cũng rất dễ sinh thi biến. Nơi này trùng hợp lại phù hợp với những yếu tố trên. Dương Tử mi chưa bao giờ thấy thi biến ngoài đời thật. Trước đó, cô chỉ là được sư phụ dạy một chút tri thức liên quan hoặc lý thuyết thôi, còn không thì xem một vài phim kinh dị trên tivi. Cô là con gái mà, dù cô đã từng trải qua mấy cái trận ác đấu, giới quỷ hoặc là trừ ma, nhưng vừa nghĩ tới cương thi kỳ quái kia, cô vẫn có vài phần e ngại, sợn tóc gái. Cô rất sợ hãi nếu bỗng nhiên có một thứ gì đó từ trong phần mộ bò ra. con hai anh em của Nhạc Thanh đã sợ tới mức hai chân run rẩy thiếu chút nữa không có thể kiềm chế được mà giải ra quần chạy trốn mất rồi. Thì biến cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ đâu, khi sư thúc của con chính là ta đây ở tương Tây đã từng diệt trừ dài con cương thi rồi. Ngọc chân Tử đứng bên cạnh an ủi. với công lực của sư huynh và con càng không cần phải lo, chỉ có bọn nó mới phải sợ chúng ta thôi. chuyện này không có giống nhau đâu. Ngọc Thành đứng bên cạnh lên tiếng nói: Thi biến bình thường không có gì đáng lo, nhưng mà đây là hồn phách bị kết giới ngũ mang tinh trận trấn áp nhiều năm rồi, tràn ngập quán khí. Hơn nữa bên trong quan tài còn có khả năng đã bị người khác động tài động chân để yểm bùa rồi. Chuyện này bây giờ đã liên quan tới an toàn tính mạng của tất cả các thành viên của nhạc gia. Lão, lão đạo trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cầu xin Ngài, mau cứu mạng của chúng tôi đi. Hai anh em của Nhạc Thanh lo lắng cầu xin Ngọc Thanh. Các người yên tâm, dù phải liều cả tính mạng, bằng đạo cũng phải giải quyết cho xong cái chuyện này, nếu không nó sẽ biến thành quả lớn. Ngọc Thanh an ủi hai anh em nhà kia. Đúng như lời của ông nói, nếu không xử lý tốt cái chuyện thi biến, thì nó sẽ bò ra cắn người. Khi đó, người kia sẽ nhiễm thi độc, như thế sẽ thành quả lớn. Tất nhiên, thi độc này cũng có thể giải thích theo khoa học. Nó chính là một loại vi khuẩn gây bệnh khó khống chế, giống như là bệnh chó dại vậy. Chương 394 mở quan Tài Dương Tử mi nhìn chôm sao bắt đầu trên trời, lo lắng nói với sư phụ. Sư phụ, khoảng một tiếng nữa là hết giờ sửu, nếu không có nhanh chóng tìm ra giặt yểm bùa rất là nguy hiểm ngọc thanh gật đầu phải nhanh chóng mở quan tài thôi tử mi đạo hạnh của sư phụ không có đủ trên người ta không có mang theo dây trói thi cho nên mọi chuyện bây giờ trông cậy hết vào con con có còn nhớ cách vẽ chú trói thi cái ngày đó ta đã dạy không dạ nhớ dương tử mi gật đầu sư huynh chỗ đệ của dây trói thi này Ngọc chân tử lấy ra một sợi dây thần màu đỏ từ trong cái túi nhìn hơi bẩn kia. Dây trói thi chính là dùng máu gà trống và nước tiểu của đồng tử để ngâm một sợi dây 77-49 ngày. Sau đó dùng phù chú dán lên. Dây thần này là vật có dương khí rất là nặng cho nên có thể dùng nó áp chế âm khí là thứ tốt nhất để mà trói tử thi. Ngoại trừ dây trói thi bên trong cái túi hơi bẩn của Ngọc chân tử Còn có một chân lừa đen Da gạo nếp để khắc chế cương thi Ngọc Thành Thấy mấy cái thứ kia rất là vui vẻ Ồ, oh, không ngờ sư đệ ngươi Còn mang theo mấy cái thứ này bên người sao Đó là tất nhiên rồi Mấy năm gần đây Dù đệ đi du lịch khắp nơi Nhưng mà vẫn mang theo mấy cái thứ Vật dụng cần thiết này chứ Người ta rất là chuyên nghiệp nha Dương Tử My đổ mồ hôi Đúng rồi, sư đệ Tử mi là một cô gái Sao có thể để cho con bé đụng vào thi thể được? Cho nên con bé phụ trách đọc chú ngữ, con đệ phụ trách trói. Chuyện đó là tất nhiên rồi, loại chuyện vừa bẩn vừa khổ này đương nhiên sẽ là do vị sư thúc dạng năng để làm rồi. Ngọc Trần Tử nhanh chóng đồng ý. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu mở đi. Tử mi, con phải chú ý quan sát phương hướng của xác khí. Ngọc Thành hiểu rõ năng lực của thiên nhãn, cho nên... Ông biết đồ đệ của mình có thể nhìn thấy được âm sát khí. Dần sư phụ, Dương Tử Mi lấy tháp sắt nhỏ đã khôi phục nguyên trạng ra, đứng trấn giữ ở một bên. Hai anh em của Nhạc Thanh nghe thấy bên trong quan tài xảy ra thi biến, sợ tới mức nhũng cả chân, cho nên căn bản họ không có thể hỗ trợ việc đào mộ, mở quan tài. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đành tự mình lấy xẻng đào bới thôi. May mắn, quan tài kia được chôn không quá sâu đào một chút đã mấy người bọn họ thấy được rồi dương tử mi bắt đầu căng thẳng đứng lên bởi vì cô thấy một luồng âm sát khí màu đen kia bắt đầu càng lúc càng đậm hơn nữa chúng còn đang bắt đầu sao động cũng may cô có cầm theo tháp sắt nhỏ mấy cái dệt âm sát khí màu đen kia đang bị nó hấp thu quan tài được bảo tồn khá tốt tình trạng giống như mới được hạ tán vậy chỉ có màu đen của nó hơi quỷ dị. Nắp quan tài được đóng bằng bảy cây đinh, thường được gọi là đinh tử tôn. Nghe nói dùng nó để giúp cho con cháu phát đạt hưng thịnh. Lúc đóng đinh, người nhà sẽ hô to với người quá cố. Tránh đinh. Sau đó, người thân hất năm cái loại ngũ cốc là mè, kê, lúa, lúa mạch, đậu lên nắp quan tài. Đến lúc đó là hoàn thành diệt liệm. Sau đó. cứ cách ba ngày hóa thành vàng mã, khóc tế một lần gọi là thiên hương, cho đến khi đưa tàn mới thôi. Nhà giàu còn mời tăng nhân đến để mà niệm kinh siêu độ cho dông linh người đã quất. Thật ra, thời xưa, quan tài không cần phải đóng đinh, mà dùng dây bằng da để cột lại, trói theo chiều ngang ba dòng, chiều dài hai dòng. Dán gỗ ngang thì dài, dán gỗ dọc thì ngắn, và cái nguồn gốc của chuyện không hay xảy ra là từ đây. chiếu vốn là được khâu dính với hai ống tài áo hai ngón tay nối tiếp với đinh gỗ ở nắp quan tài và đáy quan tài hai đầu rộng còn ở giữa thì hẹp xen vào hai cái cửa quan tài tiếp xúc với cửa quan tài chiếu dính với da nhờ thế mới có thể kiên cố nắp quan sau này thời đại thay đổi thì dùng đinh để mà đóng vừa tiện vừa nhanh chiếu cũng dần đã bị đào thải ngọc thanh vừa định cại đinh bỗng nhiên nghe tiếng động rầm rầm vô cùng to giống như có cái gì đó đang va chạm với tấm gián gỗ da gà của dương tử mi nổi hết cả lên còn hai anh em của nhạc thanh sợ tới mức lăn mấy dòng một tay của ngọc chân tử cầm dây trói thi một tay cầm chân lừa đen nhìn chằm chầm vào quan tài dương tử mi cũng ổn định tâm trạng để chuẩn bị niệm chú Chương 395 Thật sự quá nham hiểm Động tác cại đinh của Ngọc thành Nhanh chóng tăng tốc Nắp quan tài đã được mở ra Tử thi trốn đi đâu Ngọc chân tử la lên một tiếng Dây trói thi trên tay của ông ta Ném thẳng vào trong quan tài Dương tử mi nhanh chóng niệm chú Trong này không có thi thể Ngọc thành bỗng nhiên nói một câu Hả Ngọc chân tử còn đang thắc mắc Vì sao mà ông ta lại trói thi thất bại chứ?" Dương Tử My tập trung quan sát. Cô chỉ thấy không có việc xác chết dùng vậy từ trong quan tài như cô nghĩ, ngay cả xương cốt cũng không có, nằm ở kia chỉ là một cái quan tài trống rỗng. Bên trong quan tài chỉ là một con rối gỗ kiểu Nhật, trên ngực của nó cắm bảy cây châm, còn quán khí màu đen cường đại kia lại tỏa ra từ con rối gỗ. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử giật mình. Rầm một tiếng, con gối rỗ đang nằm kia đột nhiên bật dậy phóng qua đỉnh đầu của Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử dương tay tóm được nó. Ai ngờ con rối gỗ kia giống như có sinh mệnh, giấy dụa trong tay của ông ấy. Thậm chí cố gắng đá vào ngực Ngọc Chân Tử, trên chân còn mang theo âm sát khí. Nếu không phải có tháp sắt nhỏ bên cạnh hỗ trợ hấp thu âm sát khí, có lẽ là Ngọc Chân Tử đã bị trúng chiêu rồi. thứ đồ cỏn con như mày mà dám đá ta sao? Ngọc chân tử tức giận, ông lấy dây trói thi ra, trói chặt tay chân của rối gỗ, sau đó dán thêm phù chú lên. Con rối gỗ kia cuối cùng cũng đã chịu yên tĩnh. Hai anh em của Nhạc Thanh thấy mấy người bọn họ chỉ lấy ra có một con rối gỗ từ trong quan tài, chứ không phải là cương thi cái gì đó như đã nói, lập tức đánh bạo đi tới gần. Hai người dương đầu, nhìn về phía quan tài phát hiện bên trong trống trơn cả hai vô cùng kinh ngạc hỏi u thi thi thể của ông nội tôi đâu không thấy ngọc chân tử trả lời chỉ có thứ này thôi đây là nhạc thành nhìn con rối cắm kim châm kia hiếu kỳ hỏi đây là nguồn cơn khiến cho thiên thiên nhà của các người bị trúng tà ngọc thành trả lời vì vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ đạo trưởng à Màu nhổ hết mấy cây châm này xuống để mà cứu thiên thiên nhà của tôi đi chứ. Nhạc thành gấp gáp cầu xin. Châm thì tất nhiên là phải nhổ nhưng mà không thể tùy tiện nhổ ra được. Thứ này không có giống với yểm Bùa thông thường. Đây là âm dương đạo của Nhật Bản. Tuy nó cũng là bàn môn tả đạo nhưng mà cấp bậc của người thi Pháp không hề thấp. Ngọc thành quay qua nói với dương tự mi. Tự mi mấy cây châm này chỉ có con nhổ được thôi. Dương Tử Mi nhận lấy rối gỗ. Rối gỗ giống như là cảm ứng được gì đó bắt đầu run rẩy. Việc quỷ dị thế này không có nên chờ đợi thêm nữa. Đã sắp hết giờ sửu rồi, cô nhất định phải cứu được thiên thiên. Trong miệng của cô bắt đầu niệm chú ngữ, chỉ quyết biến ảo, bước theo bộ pháp âm dương ngũ hành, bắt đầu nhổ từng cây chăm ra. Đến lượt cây chăm trước ngực rối gỗ thì Dương Tử Mi bỗng nhiên thấy khó nhổ hơn. Cây châm kia, cứ như là gắn liền bên trong con rối, lực tay tầm thường không có thể nhổ nổi, chỉ còn cách vận dụng chân khí, dùng sức mà rút. Chị ơi, nguy hiểm, mau, ném đi. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng của tiểu thiên la to, dương tử mi không hề chần chờ, nhanh chóng ném con gối rổ ra ngoài. Một tiếng nổ lớn, không có thu gì tiếng bom nổ giang, tại chỗ mà cô ném con rối đi, đất đá xung quanh đã bị bắn mạnh. dương tử mi cả kinh toát mồ hôi ướt hết cả người nếu không phải được tiểu thiên nhắc nhở cái thứ bị nổ máu thịt tung té chính là cô rồi ngọc thanh và ngọc chân tử cũng hoảng sợ vội dàng tiến đến bên cạnh dương tử mi khi mà thấy cô vẫn bình yên thở ra một cách nhẹ nhõm tên âm dương sư kia đúng là âm hiểm mà ngọc chân tử tức giận đến nỗi râu tóc dựng cả lên cái tên đó Thế mà lại dám cài bom bên trong rối gỗ chứ? Loại du thuật âm dương này, nếu bị phá giải, bản thân của người thi pháp sẽ phải chịu phản phệ Tên đó muốn cho mọi người cùng chết, cho nên mới nghĩ ra cái ám chiêu này. Thật sự là quá độc ác, tính toán quá tinh di. Dương tử mi thầm cảm thấy may mắn khi mà người rút chăm chính là cô, chứ không phải là sư phụ. Chứ nếu không, hậu quả thật sự không có thể tưởng tượng nổi rồi. Chương 396, mất hồn. Không ổn rồi, tử mi, mau con trở về xem thử thiên thiên có phải đã mất hồn hay không. Lão đạo trưởng, ngài, nói vậy là có ý tứ gì vậy? Nhạc Thanh quảng sợ truy hỏi, Ngọc Thanh không có muốn giải thích với ông ta, ông cũng không có biết nên giải thích thế nào. Dương tử mi hiển nhiên cũng đã hiểu ra khí cơ trên rối gỗ kia có liên kết với thiên thiên. Trong tình huống chưa có thể phá giải du thuộc kia mà làm con rối đã nổ tan tành, rất có khả năng một phần hồn vía của thiên thiên cũng sẽ bị nổ theo. Cô mới nhanh chóng chạy về thôn nhạc già. Thiên thiên, thiên thiên của mẹ, con con làm sao vậy chứ? Còn chưa kịp vào nhà, Dương Tử My nghe thấy tiếng khóc quảng sợ của Hoàng Hồng Liên. Cô thầm kêu lên, không hay rồi, mới vội vàng lao vào trong phòng. Cô thấy miệng của nhạc thiên thiên sùi bọt mép, hai con mắt nhắm nghiền nằm trong lòng của Hoàng Hồng Liên, mặt đứa bé dại ra không có một chút sức sống nào. Cô âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán. Quả nhiên hồn của thằng bé đã tán mất mấy phần rồi, chỉ còn lại có bảy día và hai hồn thôi. Ba hồn, bảy día là cách chỉ linh hồn con người của đạo giáo và trung y ở Trung Quốc. Nguyên thần của người là do hồn día tụ lại mà thành, Hồn có ba, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn, dĩa có bảy, dĩa thứ nhất là xung thiên, dĩa thứ hai thông tuệ, dĩa thứ ba là khí, dĩa thứ tư là lực, dĩa thứ năm là trung khu, dĩa thứ sáu là tinh, dĩa thứ bảy là anh. Thứ mà nhạc thiên thiên mất đi chính là mệnh hồn. Mệnh hồn là gốc rễ của bảy dĩa, bảy dĩa chính là nhánh của mệnh hồn. Có día không mệnh thì không sống nổi, có mệnh không día thì không tốt. Mệnh hồn là chủ hồn của thân thể con người. Hồn día là một thứ vô cùng quan trọng với con người, đặc biệt là mệnh hồn. Mệnh hồn không thể rời khỏi thân thể quá 77-49 ngày. Bởi vì thời gian mệnh hồn rời khỏi càng lâu, bảy día trong cơ thể và hai hồn khác không có sự ràng buộc sẽ dần tiêu tán. Dù cho tứ trụ của nhạc thiên thiên, Toàn là âm, nhưng điều đó không có nghĩa cậu bé phải bị người ta lợi dụng. Nhưng cô coi cậu bé như là em trai của mình vậy. Dù cho có bị phản phệ, cô cũng nhất định phải giúp cho cậu nhóc. Đây là cô cam tâm tình nguyện làm. Cô đang cố gắng tính xem mệnh hồn của cậu nhóc có còn tồn tại ở dương thế hay không. Nếu mệnh hồn thật sự bị nổ đến tàn biến, cô không có khả năng hồi sinh. Ngón tay của cô nhanh chóng chuyển động. Ngực cô bị nghẹn lại, giống như bị cái thứ gì đó chắn lại bên trong, không có thể hít thở thông thuận. Cô không có để ý được mấy cái chuyện này nữa, nếu như cô không có nhanh chóng tính ra nơi mệnh hồn đang ở, thì khi mặt trời ló dạng vào sáng mai, mọi công sức sẽ tan thành mây khói. Dương Tử Mi phun ra một ngụm máu tươi, giống như vừa trải qua một trận ác chiến nào đó, tinh khí ban đầu tiêu hao hết một nửa. May là cô Tính ra được là tàn hồn của mệnh hồn đã bay tới nơi còn rối kia nổ tung rồi. Dương Tử Mi nhanh chóng quay về mộ phần thông báo cho sư phụ. Vậy chúng ta phải nhanh chóng chiêu hồn thôi. Ngọc Thành nhìn Ngọc Chân Tử. Đệ có mang theo pháp khí để mà chiêu hồn bên người không? Ngọc Chân Tử cười vô cùng đắc ý. Đệ chính là đạo sĩ chuyên nghiệp mà. Pháp khí thường dùng tất nhiên phải mang theo bên người rồi. Ông ta... làm ra vẻ như đàn hiến vật quý vậy, lấy ra gạo nếp trắng, hương dẫn hồn, cờ chiêu hồn. Đây là ba món pháp khí cần thiết để mà chiêu hồn. Chương 397, truy hồn. Thuật chiêu hồn là một trong những phép thuật mà đạo sĩ phải hiểu rõ, phép này không khó, cũng không cần vận dụng nhiều pháp lực. Ngọc chân tử lấy ra ba cái thứ kia, đó chính là một loại du thuật chiêu hồn thông thường. ở nông thôn của chúng ta ở rất nhiều nơi của nông thôn mọi người có thể thấy cảnh bà đồng thầy cúng sử dụng thuật chiêu hồn này để mà kêu gọi quỷ hồn đối thoại với người thân mọi người trong dân gian thường gọi đó là vấn mễ chiêu hồn thuật vấn mễ này cũng như là tên gọi người muốn làm phép này phải chuẩn bị tốt cái phần gạo trắng hơn nữa hai đầu hạt gạo phải nhọn người đạo gia cho rằng gạo là phải trắng thuộc tính kim là vật chí cường có thể dẫn đường cho âm hồn ở âm phủ đi tới dương gian mặt khác người dẫn mễ cần phải chú ý chụp tự quyết thông qua quá trình không ngừng đánh chụp để mà gõ mở quỷ môn quan lại nói tiếp nếu muốn gõ mở quỷ môn quan thì nhất định phải lấy cái giấy tiền vàng mã để mà hối lộ cho quỷ sai và đầu trâu mặt ngựa trước nếu không âm ty sẽ không cho người đó gõ mở quỷ môn quan dễ dàng đâu nhưng mà trong văn hóa của thời kỳ cách mạng thì bà đồng thầy cúng bị cho là phần tử phản cách mạng bị đấu tố rồi phải bỏ chạy cho nên bây giờ ngoại trừ một vài truyền nhân hoặc là một vài thôn nhỏ ở vùng núi thì cái thuật vấn mễ này gần như đã bị thất truyền hiện tại cho dù trong thôn nhỏ cũng không có thể có loại du thuật vấn mễ này nữa bởi vì không có ai muốn tiếp nối hay là nguyện ý học mấy cái thứ thần quái như thế. Bây giờ nếu bạn mà gặp phải mấy bà đồng làm vấn mễ này, nhất định người đó đang lừa gạt tiền. Tất nhiên vấn mễ cũng có một số điều cấm kỵ như là ba người không có nên hỏi, một là không có hỏi người thân nhất, hai là không hỏi người chết quan, ba là không có hỏi người không tên không họ. Vấn mễ có nhiều cấm kỵ như vậy là bởi vì bọn họ sợ quan hồn bám vào người. không có muốn rời khỏi thân thể sư huynh tiểu sư điệp hai người đều mệt mỏi rồi lần chiêu hồn này để cho ngọc chân tử làm được rồi ngọc chân tử nói với sư huynh của mình ngọc thanh gật đầu bởi vì pháp sự này không cần quá nhiều kỹ thuật hay là linh lực cho nên dù ngọc thanh cho rằng đạo hạnh của ngọc chân tử không cao nhưng mà với người khác cũng tính là cao rồi huống chi cái loại thuật chiêu hồn vấn mễ này cũng đã được Ngọc Chân Tử làm rất nhiều lần. Ngọc Thanh dặn dò Nhạc Thanh đang ở bên cạnh chuẩn bị. Để cứu con trai, Nhạc Thanh tất nhiên không có từ chối, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ngọc Chân Tử lấy pháp mễ dẫn đường, hất chủ yếu ở hướng Đông Bắc, bởi vì Đông Bắc là hướng của quỷ môn quan, mà gạo này có thể dẫn hồn phát nhạc thiên thiên đi ra. Sau đó, Ngọc Chân Tử cấm hương dẫn hồn, hương dẫn hồn này không phải là hương để mà cúng bái bình thường hương này được khai quan bằng bí thuật long hổ sơn còn gọi là pháp hương âm hồn ông lấy ra năm cây pháp hương cắm theo thứ tự rồi quan sát nếu như khói chìm xuống thì có nghĩa đã chiêu gọi được quỷ hồn vì có thêm sức nặng của quỷ hồn cho nên khói hương mới chìm xuống hai tay của ngọc chân tử cầm linh bảo chí tôn quyết trong miệng của ông ấy niệm thiên linh linh, địa linh linh, âm dương hai chốn thấy quỷ linh, nơi này không phải là nhà. Suối vàng phía trước, còn núi tiết chi, mờ mịt nẻo về, âm binh pháp mệ mở đường, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Sau khi mà thi chú, thời gian chậm chạp, trôi qua từng phút. Trường 398, Truy Hồn Bỗng nhiên có một trận âm phong không biết từ đâu thổi tới. bàn chiêu hồn bên cạnh Ngọc Chân Tử bắt đầu lung lay hỗn loạn. Trong lòng Ngọc Chân Tử biết đây lạm tỳ tì đang tìm hồn phách ông ấy cần mang đến đây. Vì vậy, Ngọc Chân Tử nhanh chóng lấy ra một sắp tiền âm phủ quay đầu la lên với Nhạc Thanh. mau kêu tên của Nhạc Thiên Thiên đi, nếu không đứa bé không có tìm thấy đường về đâu. Nhạc Thanh dỗ dàng hắn giọng bắt đầu kêu to lên Thiên Thiên Thiên Thiên Con trai của bố, mau, về đi con. Theo từng tiếng gọi, khói cô hương dẫn hồn, bắt đầu dần dần hình thành một đường, dẫn tàn hồn mệnh hồn thiên thiên trở về. Ngọc chân tử cầm một trứng hồn đầu đen, phong bế hồn phách vào bên trong, rồi mới kêu Nhạc Thanh nhanh chóng cầm về cho thiên thiên ăn. Nhạc Thanh mới cầm trứng hồn đầu chạy dội về nhà, đút trứng cho thiên thiên nuốt vào. Sau khi mà Nhạc Thiên Thiên, nuốt trứng hồn đầu lập tức mở mắt ra. Mặt cậu bé không có còn dại ra nữa mà khôi phục trạng thái thông minh đáng yêu ban đầu. cha mẹ, đáng, đáng sợ quá đi, vừa rồi con nằm mơ con thấy bị quỷ bắt đi đó. Nhạc thiên thiên gấp gáp kể lại. Hoàng Hồng Liên kích động, ôm lấy con trai mình khóc lớn thành tiếng. Mọi chuyện xảy ra đêm nay đúng là một sự giày dò đối với một người mẹ như Hoàng Hồng Liên. Khi cô ôm lấy con trai đã bị trúng tà trước đó, ngay cả ý nghĩ muốn chết, cô đã từng nghĩ tới. Bây giờ, con trai đã khỏe lại rồi. Sao mà cô không kích động cho được chứ? Nhạc Thanh cũng kể lại mọi chuyện vừa xảy ra ở chỗ mộ phần một cách đầy sinh động cho người nhà nghe, khiến cho họ sợ hãi vô cùng. Mấy người dương tử mi từ bên ngoài cũng đã trở về. Ngọc Thanh đến tìm ông nội của nhạc thiên thiên, Nhạc Phong. ông muốn hỏi nhạc phong chuyện liên quan đến mộ tán ông thật sự không hiểu tại sao nơi này chỉ là một thôn nhỏ dùng núi mà lại có mấy trận pháp liên quan đến âm dương đạo nhật bản còn có cái quan tài trống kia nữa nhạc phong nghe nói trong quan tài không có ai lắc đầu tỏ vẻ không tin không thể nào chứ ngày đó chính mắt tôi thấy cha tôi được hạ tán mà tạm thời không có nói đến chuyện này nữa Bần Đạo muốn hỏi nhà của các người có quan hệ sâu xa gì với Nhật Bản hay không? Ngọc Thành hỏi thẳng Nếu nói tới liên hệ sâu xa gì đó chắc là trước kia cha tôi từng là đội trưởng đội du kích đánh Nhật ông đã từng giết chết rất nhiều binh lính của Nhật Bản còn từng chặt đầu của một đại tướng Nhật nữa Nhạc Phong nhớ lại thì ra là thế khó trách Ngọc Thành hơi gật đầu có lẽ là bởi vì cái chuyện này Cho nên họ mới bị âm dương sư Nhật Bản hạ chú trả thù. Nhưng nếu chỉ là muốn trả thù hậu nhân của nhạc gia, thì dùng ngũ mang tinh trận là con rối gỗ kia là được rồi. Vì sao có thể trộm thi thể đi? Huống chi thi thể không có ở đây, hồn phách cũng không ở. Trả thù như vậy có tác dụng gì chứ? Nhưng mà sao nhạc thiên thiên lại vì cái chuyện này mà trúng tạ? Chẳng lẽ bọn họ còn để sót cái điểm nào sao? nghĩ như vậy, Long của Ngọc Thanh trầm xuống. Ông dội nói với Dương Tử Mi: "Tử Mi, chúng ta quay lại mộ phần xem xét một chút đi. Để làm gì à?" Dương Tử Mi khó hiểu hỏi lại. "Có khả năng chúng ta đã để sót cái xác chết ở bên dưới rồi." Ngọc Thanh nùng nóng trả lời. "Chỉ mong bây giờ quay lại còn kịp." Dương Tử Mi vừa nghe xong cũng hoảng hốt. Vừa rồi cô rất là nghi hoặc. Vì sao mà mộ phần kia không có ai mà âm sát khí vẫn không ngừng tỏa ra như thế? Trước đó, cô cứ nghĩ là do du thuật rối gỗ kia còn sót lại cho nên không có để ý kỹ. Hai thầy trò khẩn trương chạy ra cửa. Trên phần mộ, quan tài rỗng đã bị đào ra kia bỗng hơi rung động, giống như bị cái thứ gì đang rung lắc. Cảnh này ở trong sương mù âm u trở nên cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Quan tài nặng trịch dần đã được đụng lên cao, một cánh tay thẳng tắp màu đen dịn lên mép quan tài, bắt đầu mò mẫm. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Thiếu nữ bối toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.